chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Phạm là thằng nào? bước ra đây cho tao. nhóm người trường hoàng hung ác xông vào, dọa cho đám sinh viên trong phòng sợ tái cả mặt. nghe thấy bọn chúng chỉ đích danh Sở Phạm, bảo anh đứng dậy. tất cả mọi người cùng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Sở Phạm đang đứng trong góc. anh ta, anh ta chính là Sở Phạm. Hạ Hà kích động khuột tay môi chân. ngay lập tức đứng dậy chỉ vào Sở Phạm lớn giọng nói Sở Phạm, nhất định là anh đã đắc tội với ai rồi ai làm thì người đấy chịu anh đừng làm lê lụy từ chúng tôi đúng, đúng thế đại ca, bọn tôi không quen anh ta đừng có lôi người vô tội vào chúng tôi không quen anh ta đâu đám sinh viên xung quanh vội vã vạch rõ quan hệ với Sở Phạm điều này khiến Vân Mộc phàn tức điên Sở Phạm thì chỉ cười vẻ mặt chẳng sao cả bình thản thưởng thức kịch hay trước mắt. Mày là sợ phàm à, tốt lắm. đi cùng với bọn ta một chuyến. trương hoàng nhớ mày đưa thẳng bàn tay to lớn ra định bắt lấy sở phàm. sở phàm nghe người né tránh dễ như chờ bàn tay lãnh đạm hỏi mấy người là ai? dựa vào đầu mà tôi phải đi cùng mấy người. vân Mộc phần cũng giang hai cánh tay ra chắn cho mặt sở phàm tức giận nói không sai. Dựa vào đâu mà chúng tôi phải đi theo anh Anh là ai Thấy sở phàm có thể tránh được bàn tay của mình Đôi mắt trương hoàng hiện lên vẻ ngạc nhiên Ngay sau đó Liếc xéo sở phàm Cười khởi nói Tại sao à Mày vẫn còn chưa rõ ư Gan mày to bằng trời Dám động tay động chân với người phụ nữ của tao Còn muốn cưỡng hiếp cô ấy Tao dựa vào điều này đấy Mày không định cho tao một lời giải thích sao Gã vừa dứt lời có một người phụ nữ bước vào bộ váy mỏng thanh trên người cô ta đã bị xé rách thành từng mảnh vừa nhìn đã thấy nóng bỏng mắt cô ta sợ hãi và ấm ức vừa khóc lóc vừa chỉ vào sờ phàm nói chính là hắn, vừa nãy hắn đã đổi nhiên xông ra từ phòng vệ sinh xé rách đổ trên người em, còn muốn anh em nếu như không phải em kịch liệt phản kháng thì e rằng đã bị hắn làm nhục rồi hu hu hu chồng ơi, anh phải đòi lại công bằng cho em Tất cả đám đàn em xung quanh đều hưng hực khi thế đựa bộ muốn khiến Sở phàm bẽ mặt. Ghê thật! Sở phàm Không ngờ anh lại là loại người như thế. Vô đêm sỉ, hèn hạ, đáng xấu hổ. Trong lòng hạ hà, hà vui sướng như hoa nở, vô cùng không phục thủ đoạn vụ oan hãm hại này của Trương Hoàng. Với tình hình này, cho dù Sở phàm có phản bác như thế nào thì cũng không thể giải thích rõ ràng nổi. Anh ta lập tức đứng dậy Phẫn nộ chỉ tài vào sở phàm, đổ thêm dầu vào lửa, nói. Biết người biết mặt, không biết lòng. Anh còn không mong qua đó xin lỗi nhận tội với người ta. Chẳng lẽ thật sự muốn làm lớn chuyện này lên tới đồn cảnh sát à? Tội danh có ý đồ cưỡng hết phụ nữ. Ít nhất cũng phải ngồi tù 10 năm đấy. chưa cần sở phàm đi theo trường hoàng, vậy thì điều chờ đón anh chắc chắn sẽ là một trận đòn dã man. Ít nhất cũng phải mất đi nửa cái mạng. Sở Phạm nghiền ngẫm, nhìn hai người kia kẻ tung người hướng diễn trở Vân Mộc phần càng thêm tức giận bực mình nói Cô bịa đặt, sở Phạm vẫn luôn ở trong căn phòng này, hoàn toàn không hề ra ngoài, sao có chuyện quấy rối cô cơ chứ Mọi người ở trong căn phòng này đều có thể làm chứng Trương Hoàng nghịch con dao trong tay cười khẩy rồi dẫm bịch lên mặt bàn một phát, lạnh lùng hùng ác lập luận sắc bén, nói Thật sao? Mấy người đều có thể làm chứng cho hắn ớ Hạ hà lắc đầu trước tiên Tôi không thể Tôi có quen biết gì với anh ta đâu Anh ta có ra ngoài hay không Thì tôi cũng chẳng thể biết được Đúng vậy đúng vậy Bọn tôi đều đang uống rượu Ai mà biết được anh ta đã đi đâu chứ Người này trông cứ lấm la lấm lét Vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt đẹp Chắc chắn là anh ta làm Sở phạm Anh ngoan ngoãn đi theo vị đại ca này đi Mặt mũi anh ấy lương thiện vừa nhìn là biết sẽ không làm khó anh đâu. Đúng vậy, việc của riêng anh thì đừng làm liên lụy tới mọi người. Lúc này, mặt tối trong tính cách con người lộ ra không còn chút gì che đậy. Đám người này sớm đã bị trương hoàng dọa cho sợ chết khiếp. Sao dám vì sợ phàm mà đắc tội với đám người này được chứ? Mấy người, mấy người đúng là khiến tôi mắc ói. Vân Mộc Văn phát cáu trong lòng này sinh cảm giác tuyệt vọng và chán ghét đám bạn học này Hôm nay cô ấy mới nhìn ra được một cách tuyệt để bộ mặt thật của bọn họ. Cô ấy đứng trước mặt sở phàm, dang rộng hai cánh tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không cần biết mấy người là ai, nhưng hôm nay có tôi ở đây, thì đừng hòng dẫn anh ấy đi. Anh dè, xin lỗi anh, là do em dẫn anh ra ngoài, em sẽ không bỏ mặc anh đâu." Trong lòng sở phàm vui vẻ và hơi cảm động. Con bé này mặc dù bình thường trong bụng chỉ toàn là mấy trò quỷ quái. nhưng đến thời khắc mấu chốt thì vẫn có tỉnh có nghĩa anh Vân vai cũng coi nhớ xem đủ kịch hay rồi chuẩn bị hoạt động gần cốt một chút sau mặt hạ hà vô cùng khó coi cứ như thể đã ăn phải xít anh ta không ngờ đến nước này rồi mà Vân Mộc Văn vẫn còn đứng về phía cái tên phế vật vô dụng như sờ phàm đồ vô dụng đó có gì tốt bản thân anh ta có điểm gì không thể sánh bằng còn đàn bà đi tiện này đúng là đáng chết Hạ hà, hà thẹn quá hóa giận Khuôn mặt đành lại Dùng ánh mắt ngầm ra hiệu cho Trương Hoàng Đang đứng bên cạnh Ý bảo gã hãy ra tay Trương Hoàng cũng hiểu ý ngay Gã ngậm điều thuốc trong miệng Cười gần một tiếng <cười> Em gái xinh đẹp Vậy thì đừng trách Tôi đây không biết thường hoa tiếc ngọc Sống lên cho tao Lời vừa dứt, Hai tên côn đồ lập tức lao đến Về mặt ác ý Bổ nhào về phía vân mộc văn Kiểu người đẹp cực phẩm như thế này Bọn chúng đã thèm thuồng nhỏ rãi từ lâu Có cơ hội tốt như vậy Thì sao có thể bỏ qua được Gương mặt xinh đẹp của Vân Mộc Văn Cũng trở nên trắng bệnh Trong đôi mắt to hơi hoảng loạn Nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi Đứng yên phía trước sở phàm Để bảo vệ cho anh Chỉ một giây tiếp theo Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng Choang choang Hai chai rượu đập trúng đầu bọn chúng Khiến đầu óc chúng trở nên choang váng Ngã xuống đất và kêu gào thảm thiết Sở phàm vỗ tay, bình tĩnh đứng dậy Dám động vào em gái tôi Các người muốn chết à Mộc Văn, đứng sau lưng anh Đừng sợ Vân Mộc Văn ngoan ngoãn trốn sau lưng sở phàm Thân hình vạm vỡ thẳng tắp ấy Dường như có thể chống đỡ cả bầu trời Mang đến cho cô ấy cảm giác an toàn vô hạn Nhìn thấy hai tên đàn em của mình Bị giết trong vòng một giây Trông hoàng ngần ra một lúc Sau đó nhếch miệng cười che mặt lộ ra vẻ điên cuồng người luyện võ, thú vị đấy. vậy thì chúng ta đánh vài đoàn cho tử tế, mang vũ khí ra, xông lên. trong nháy mắt, mười mấy tên côn đồ cầm gậy thép, mã tấu và chai rượu trong tay, xông về phía sở phàm. lúc này cả căn phòng đã ồn ào hỗn loạn thành một đống. hạ hà và đám bạn đã bị dọa sợ tới mức run lẩy bẩy từ lâu, họ trốn ở trong góc, không dám lên tiếng. không tự lượng sức mình, sở phàm thà lòng gần cốt. tay không xông về phía đám người kia. Chưa đến ba phút, một loạt âm thanh đất gãy vang lên. Mấy mấy tên đàn em của Trương Hoàng đều ngã lăn ra đất, gãy tay gãy chân, thảm thương kêu rên không thôi. Đám sinh viên trong phòng đều trận mắt há mồm kinh ngạc. Hạ hà càng cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi tột cùng. Sợ phàm vậy mà có thể hạ gục toàn bộ người của Trương Hoàng. Chuyện này quá đáng sợ rồi. Ôi, sao có thể như thế? Trương Hoàng hoàn toàn bị dọa đến ngu người, gã lan lội trong giang hồ mười mấy năm nay. Một người dù có mạnh như nào, cũng không thể đánh lại mười mấy người. Cái tên này rõ ràng là quái vật. Á, đúng lúc này, chỉ thấy một cái bóng đen lướt qua trước mắt, cánh tay của Trương Hoàng bị bẻ thành hình chữ V. Gơ mặt gã ướt đẫm mồ hôi lạnh, quỷ trên đất kêu gào không dứt. Sở phàm nghịch con dao găm trong tay, giọng điệu lạnh lùng không chút tình cảm. Nói, ai sai anh đến đối phó với tôi? Hạ hà đang trốn dưới gầm bàn, sợ tới mức ra đầu ngừa gian, sợ rằng Trương Hoàng khai ra mình, bây giờ anh ta không thể chọc vào sở phàm này. Mày xong đời rồi, mày dám động vào tao, thì tao sẽ khiến mày chết không toàn thây Ánh mắt Trương Hoàng ngập tràn sự căm hận, thù hẳn nói. Ông chủ của tao là cậu chủ nhà họ đường, mày dám gây sự trên địa bàn của cậu ấy, thì mày chết chắc rồi. Vậy sao? Sở phàm bình thản đáp, con dao găm trong tay đâm thẳng vào lòng bàn tay Trương Hoàng, sau đó dùng sức xoay 4-5 vòng. Bàn tay Trương Hoàng bị dao rạch nát cả thịt, sướng kêu lên răng rắc, máu chảy ra không ngừng. a Trương Hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết, còn sắc mặt sở phàm vẫn y như cũ, một vẻ ung um dung bình tĩnh chuyển động con dao. Âm thanh và cảnh tượng này khiến những người chứng kiến sờn hết gai ốc, có mấy người nhát gan, còn bị dọa tới mức đái cả ra quần. Tàn độc, thật sự quá tàn độc rồi. Trương Hoàng lan lộn ngoài đời mười mấy năm, cũng được coi là một kẻ rắn rỏi đi lên từ việc đánh đấm chém giết. Gã đã từng gặp không ít kẻ lòng dạ độc ác, nhưng một người luôn giữ vẻ ung dung bình tĩnh, mà lại ra tay mạnh mẽ và tàn nhẫn nhiều sờ phàm, thì gã vẫn chưa thấy bao giờ. Trong mắt anh, mạng người giống như loài run dế, dù có cả trăm nghìn người chết, thì cũng không khiến cho anh dao động dù chỉ một chút. Sương có cứng đến mức nào, thì cũng không thể chịu nổi sự dày vòi như vậy. Ban đầu, Trương Hoàng còn có thể mắng chửi phản kháng, nhưng lúc sau, gã chỉ có thể riêng gì và thở thòi thóp. Tôi cho anh cơ hội cuối. Ai sai anh đến đây đối phó với tôi? Sở phàm thấy thở cơ cũng đến rồi, anh rút con dao nhuốm đầy màu ra, ước lượng với bộ phận nào đó phía dưới hồng gã. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, còn xuống tay lần nữa thì không đơn giản chỉ là một bàn tay thôi đâu." Trương Hoàng lập tức kẹp chặt hai chân lại, đột nhiên cảm thấy trong đũng quần thật lạnh lẽo, sau lưng mồ hôi lạnh cứ toát ra nhiều tắm. "Hỡi tôi, tôi nói, xin cậu đừng động vào tôi. Gã vẫn còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp chưa được hưởng thụ, không muốn trở thành thái giám." Trương Hoàng vội vã gào lên. Nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hạ hà Ở một góc rồi nói Là hắn Là tên khốn kiếp này Hắn đưa tôi 500.000 tệ Bảo tôi phải bỏ một chân của cậu Hắn nói cậu cơm ơn người phụ nữ mà hắn thích Hắn muốn cậu phải trả giá Đại ca tôi chỉ làm việc vì tiền thôi Cậu bỏ qua cho tôi đi Lúc này sắc mặt hạ hà đã tài mét Hai chân mềm nhũn cả ra Ngay lập tức Mấy người bạn học đều đồng loạt quay sang Nhìn hạ hà một cách kinh ngạc Tất cả đều không thể ngờ Hạ Hà lại âm thầm cấu kết với người xấu Và làm ra loại chuyện bẩn thỉu như vậy Vân Mộc phàn càng tức giận hơn Hậm hực mắng mỏ Tên khốn nạn Hạ Hà, anh đúng là đồ khốn Sao anh lại ác độc như vậy Tôi, tôi không có Anh ta, anh ta hãm hại tôi Khuôn mặt Hạ Hà ướt đẫm mồ hôi lạnh Vẫn cố chấp phản bác Anh ta kinh hồn bạt vía Liếc nhìn sở phàm ở trước mặt cổ họng khô khốc. "Sở Phạm, chuyện này, chuyện này là hiểu nhầm thôi, anh nghe tôi giải thích." "Không cần nữa." Sở Phạm thản nhiên nói, ngay sau đó cầm lấy một cái ghế ném thẳng về phía Hạ Hà, rầm một tiếng, chiếc ghế vỡ tan tành, Hạ Hà ngã xuống đất, đau đớn kêu gào không dứt. "Muốn ra tay với tôi thì phải chuẩn bị cho tốt để chịu đựng cơn phẫn nộ của tôi." Dáng vẻ đầy sát khí của Sở Phạm khiến đám người lục mai đỉnh sợ đến ngu người. Nghĩ tới những lời lẽ thiếu tôn trọng bà nãy nói với sở phàm, tất cả đều run lẩy bầy, sợ rằng cơn giận của sở phàm lên lụy sang cả bọn họ. Lợi dụng sơ hờ này, trương hoàng căn sang chạy ra khỏi phòng, tay phải của gã vẫn đang chảy máu, chỉ vào sở phàm với vẻ mặt dữ tợn, hét lên. Đến khốn nạn, mày dám động vào tao, mày chết chắc rồi, tao sẽ bắt mày phải trả giá thật thê thảm. Phòng 317 tầng 3 Có người làm loạn Cho người lên đây Tất cả lên đây cho ông Gã cầm lấy điện thoại cố định Cười gằn nói Thằng danh con Đây là địa bàn của cậu chủ đường Mày dám gây sự ở đây Thì mày chờ chết đi là vừa Dầm dầm dầm Lời vừa dứt Phía hành làng đột nhiên phang lên một loạt tiếng bước chân rồn rập hỗn loạn Có hơn 20 tên vệ sĩ mặc đồ đen đi đến Cuối cùng đường kha cũng mang vẻ mặt hoàng hốt chạy tới Sau khi đường Kha nhìn thấy rõ dấu vết ẩu đà trong phòng, cộng thêm gương mặt của sở phàm mà cậu ta vẫn còn nhớ như in, thì lập tức cảm thấy ớn lạnh, sợ tới mức giật mình. Anh ta, mẹ kiếp, đúng là anh ta thật. Mọi người trong phòng cũng loạn hết cả lên. Xong rồi, đường Kha đến rồi, đây là cậu chủ của nhà họ đường, gia tộc giàu nhất giang lăng đấy. Cái tên sở phàm này gây sự đánh người trên địa bàn của cậu ta, Thì làm mất mặt cậu chủ đường rồi Đúng là tên đần độn Nga ngược ngu dốt Dù biết đánh đấm thì cũng có tác dụng gì chứ Cánh tay vặn nổi bắp đùi được sao Lần này sợ phàm chết chắc rồi Hy vọng là sẽ không liên lụy từ chúng ta Bị cái tên ngu đần này hại chết rồi Gương mặt xinh đẹp của Vân Mộc Văn Cũng hoàng loạn căng thẳng Bàn tay bé nhỏ lạnh buốt Nắm chặt lấy bàn tay to lớn của sở phàm Vô cùng lo âu và sợ hãi Cậu chủ đường, cậu chủ đường, cậu cứu tôi với. Cậu nhìn xem các anh em đều bị hắn đánh thành ra bộ dạng gì rồi. Tên khốn này rõ ràng không coi cậu ra gì, không coi nhà họ đường ra gì. Trương Hoàng nhìn thấy đường khá đến, thì như gặp được vị cứu tinh, gã vui sướng điên cuồng chạy tới trước mặt đường kha, đổ thêm dầu vào lửa. Gã vẫn không quên cáo mượn oai hùm, chỉ vào sờ phàm, hung hăng hồng hách, nói. Cút ra đây nhanh lên. Còn không mau khấu đầu nhận tội với cậu chùa đường. Sở phàm chỉ nhả nhạt, nhạt, quét mắt nhìn đường kha một cái. Cậu chùa đường, uy phong lớn gớm nhỉ? Đền tội các con khỉ. Lúc này, đường kha đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Cậu ta vùng tay tát vào cái vẻ mặt dương dương tự đắc của Trương Hoàng một cái thật mạnh, không chút khách khí, dùng một chân đạp gã bay ra xa. Giây tiếp theo, đường kha chạy tới trước mặt sở phàm. vô cùng cung kính sợ hãi, khom lưng thật sâu. Đại ca sở, đám đàn em không hiểu chuyện, hôm nay đều là lỗi của tôi, tôi ở đây nhận tội với anh. Vừa dứt lời, đường kha dơ tay lên và thẳng vào mặt mình hai cái, tiếng bốp bốp cứ thế vang lên. Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này, thì con người như sắp lồi ra ngoài, ngay cả âm thanh hít thở cũng hồn hền phập phòng, vô cùng kinh ngạc và chấn động. Hạ Hà vốn định xem cho cười cũng đã hoàn toàn hóa đá anh ta hung hăng cấu mạnh vào người thầm nhủ với bản thân rằng đây chỉ là ảo giác nhưng sự thật đúng là như vậy Đường Đường là cậu chủ nhà họ Đường Đường Kha được mệnh danh là cậu chủ tàn độc số 1 ở Giang Lăng vậy mà lại phải nhận tội xin lỗi với sở phàm thậm chí còn phải tự tát vào mặt mình Rõ ràng tên sở phàm này chỉ là một kẻ nghèo hèn thôi mà Thân phận của hai người cách xa nhau cả trăm nghìn dặm. Anh ta dựa vào đầu cơ chứ? Chuyện này là sao? Rõ ràng khó mà tưởng tượng nổi. Mọi người trong phòng đều trợn mắt há mồm Lòng bàn tay đường khá đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim như muốn nhảy ra ngoài. Hôm đó, sau khi sở phàm chữa khỏi bệnh cho đường Việt Quân và rời khỏi nhà họ đường, đến tối đường Việt Quân đã đánh đòn và dạy dỗ cậu ta một trận. Hơn nữa còn nghiêm khắc dặn đi dặn lại rằng Sở phàm là khách quý của nhà họ đường Thân phận và địa vị Thậm chí còn cao hơn đường Việt quân Là sự tồn tại mà người nhà họ đường Tuyệt đối không được động vào Nếu như dám không chịu thức tỉnh Mà động tới sở phàm Thì chưa cần tới người khác Mà đường Việt quân sẽ tự mình xử lý Dùng súng bắn chết cậu ta luôn Nhìn vào ánh mắt bừng bừng sát khí Của ông cụ đường Tuyệt đối không phải đang đùa Lúc đó đường khá đã sợ tới mức đái ra quần khóc lóc thảm thương cầu xin tha thứ, thề rằng tuyệt đối không dám động đến sở phàm lần nữa. vậy mà hôm nay sở phàm lại bị đàn em của cậu ta đánh ngay trên địa bàn của mình. chuyện này nếu mà truyền ra ngoài thì nội oan này cậu ta phải gánh là cái chắc. ông cụ chắc chắn sẽ cho rằng cậu ta lợi dụng cơ hội trả đũa sở phàm, cậu ta không phải chết chắc rồi sao? vậy nên dù thế nào thì Đường Kha cũng buộc phải có được sự tha thứ của Sở Phạm. Dù là mất đi thể diện, mất đi tôn nghiêm, thì cũng không bằng mất mạng. Ngược lại, Sở Phạm hơi bất ngờ. Đường Kha hành xử cung kính và sợ sệt nhiều vậy với mình. Xem ra, ông cụ đường đã đoán ra được thân phận của anh, hẳn là đã dạy bảo cậu ta không ít. Anh cười nhạt, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nếu Đường Kha đã hiểu chuyện và biết điều như vậy, thì anh cũng không muốn so đo thêm nữa. đứng dậy đi, nếu chuyện này không có liên quan gì đến cậu thì cứ bỏ qua vậy đi." Sở Phạm chỉ về phía mấy người Trương Hoàng đang đứng ở bên cạnh rồi nói. "Người của cậu, cậu xem mà xử lý." "Cảm ơn đại ca Sở, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý." Đường Kha thở phào nhẹ nhõm, cúi gập người cảm ơn Sở Phạm. Ngay sau đó, sắc mặt cậu ta lập tức trở nên u ám, ánh mắt như muốn giết người nhìn chăm chăm Trương Hoàng. Găn giọng nói Đồ chó, quỳ xuống Trương Hoàng cũng không phải cài ngốc vừa thấy đường khá khom lưng cuối đầu tự tát vào mình nhận lỗi với sở phàm thì khi ấy trong lòng gã đã hồi hộp hiểu rõ lần này e rằng mình đã phải tấm sát rồi nhưng dù sao gã cũng là đại ca tung hoành hơn 10 năm nếu cứ vậy mà quỷ gối trước mặt bao nhiêu anh em thì sau này sao gã có thể lan lộn được nữa Trương Hoàng kiên trì, cắn giang nói Cậu đường, hôm nay là tôi sai Nhưng tốt xấu gì, tôi cũng theo cậu nhiều năm như vậy Này tình tôi từng chắn dao đổ máu cho cậu Có thể giữ thể diện cho tôi một chút được không? Tôi... Bố, chưa kịp nói hết câu, Gã đã bị đường Kha tát một bàn tay Cậu ta gào lên Mẹ kiếp, ở chỗ của tao Mà còn muốn thể diện cái con khỉ Đường khá vô cùng phẫn nộ sôi sục cả máu Nếu không phải do tên khốn Trương Hoàng này não úng nước thì sao có thể đắc tội với sở phàm ngay trên địa bàn của mình chứ? Cậu ta còn bị mang tiếng oan vì gã vậy mà giờ còn hèn mọn cầu xin ư? Cậu ta xém chút nữa mất cả mạng đâu thể dễ dàng bỏ qua cho Trương Hoàng như vậy được. Cậu ta nổi giận đùng đùng tát lên tiếp vào mặt Trương Hoàng bầy 8 cái, hùng hằng đánh đến mức chảy máu. Bố Mẹ kiếp Ai cho mày quyền dám tự ý làm loạn gây sự ở quán ba? Đồ ăn cây táo rào cây sung. Bố. Mẹ kiếp, ai cho mày gan dám chọc đến anh sở? Đồ khốn kiếp, có mắt không tròng. Bố. Mẹ kiếp, ai cho mày dũng khí, dám đòi thể diện ở trước mặt tao? Mày có thể diện cay răng mới. Đường khá đánh liên tục, khiến mặt trương hoàng sưng vù như đầu heo, máu chảy ròng ròng. Cậu ta còn chưa xả giận đủ, đá thêm một cú rồi mang nhiếc. người đâu lôi thằng khốn này ra ngoài đánh gãy hai chân cho tôi sống hay chết thì phải xem số phận của hắn anh sợ xử lý như vậy anh xem đã hài lòng chưa trương hoàng hoàn toàn suy sụp khụy gối dập đầu cầu xin cậu sợ cậu được cậu xin hai người cậu xin hai người tha cho tôi tôi biết sai rồi sau này không dám nữa sở phàm không chớp mắt xoa tay Đường Kha lập tức hiểu ý cho người kéo Trương Hoàng ra như kéo một con chó. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng kêu riêng thảm thiết như heo bị làm thịt. Loại người như Trương Hoàng chẳng biết đã hại bao nhiêu người trên tay dính máu của biết bao người vô tội. Khi đó không đánh chết đã là luật pháp khoa nhượng rồi. Đám đông ở hiện trường trơ mắt nhìn Trương Hoàng bị Đường Kha đánh thành đầu heo lại bị lôi ra ngoài đánh chết. Tất cả sợ hãi đến mức mặt mày tái mét run lầy bầy đứng dồn vào một góc đặc biệt là kẻ đồng lõa hạ hà anh ta sợ hãi đến mức đái ra quần chỉ lo sợ phàm tiềm hắn tính sổ không ngừng cầu nguyện trong lòng mong Bồ Tát phù hộ nhưng Bồ Tát tử bi sao có thể bảo vệ cho kẻ ác còn ai nữa mày mày là hạ hà đúng không đường kha xoa thái dương cười khẩy liếc xéo anh ta mua chuộc người của tao Động chân động tay với anh sở Mày cũng ngầu quá nhỉ Mẹ kiếp, mày là cái thá gì Anh sở là khách quý của nhà họ đường chúng tao Ngay cả ông cụ nhà họ đường Còn phải cung kính ba phần Mày dám động đến anh ấy Mày chán sống rồi à Về mặt mấy vệ sĩ nhà họ đường To vẻ chán ghét Nhanh chóng sông đến Lôi hạ hà đang sợ đến mức vãi ra quần ra ngoài Xin lỗi Cậu đường, sở phàm Tôi, tôi là đồ ngu Tôi sai rồi Hạ Hà thấy cảnh tượng trước mặt Bị dọa sợ chết khiếp hai chân mềm nhũn Ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra nổi Đồ vô dụng Đồ rác rưởi. Vân Mộc Văn lạnh lùng hờ một tiếng Không khỏi nhíu mày Về mặt chán ghét gây tởm Loại đàn ông thấp kém này Muốn theo đuổi mình ư Anh ta xứng sao Sở phàm chẳng thèm để ý đến loại tôm tép như Hạ Hà Phải tay ra hiệu cho đường Kha Dạy dỗ gã một trận rồi ném ra ngoài Đúng lúc này, Lục Mai Đình ở trong góc không biết là dây thần kinh nào bị co giật đột nhiên đứng ra nghiến răng nói Anh Đường, anh không thể động đến anh ấy người chống lưng của anh Hà anh không chọc vào nổi đâu Chuyện này khiến sở phàm hơi bất ngờ khơi dậy hứng thú thưởng thức một trò vui mới Tôi không chọc vào nổi Đường Kha cười như không cười vẻ mặt lạnh lùng Cả thành phố giang lăng này còn có kẻ mà nhà họ đường tôi không đụng đến được hahaha <cười> đúng là nực cười đám thuộc hạ xung quanh cũng không nhịn được cười nhìn lục mai đình như nhìn kẻ thiểu năng nhà họ đường ở giang lăng có tài sản trục tỷ thâu tóm một nửa nền kinh tế của giang lăng chưa kể cụ đường chiến công lừng lẫy e là cả lãnh đạo thành phố cũng phải đối đãi khách sáo lục mai đình cảm thấy áp lực vô cùng lớn nhưng vẫn can răng, cứng rắn nói Anh sở của tập đoàn Phạm Vân, anh trọc vào nồi không? Hạ Hà chính là con trai của anh sở đó. Nụ cười trên mặt Đường khá cứng đờ, thận trọng nhìn lướt qua Hạ Hà, hỏi, "Anh sở của tập đoàn Phạm Vân là bố mày ư?" Vẻ mặt Hạ Hà vô cùng lúng túng khó coi, hận không thể xông tới bóp chết người phụ nữ Lục Mai Đình ngu ngốc kia, anh ta chẳng qua là uống nhiều rượu chém gió mà thôi, anh ta cũng muốn có một người bố oai hùng như anh sở. nhưng vấn đề là làm gì có chuyện người ta nhận hắn làm con bây giờ sao kẻ lên cổ kiểu gì cũng chết nói không chừng lấy anh sở ra làm lá chắn có khi còn dọa được đường kha vì vậy hạ hà cắn răng nói đúng đúng vậy sau mặt đường kha trở nên u ám ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè tập đoàn phàm Vân gần đây mới ra mắt ở giang lăng đường kha đương nhiên biết anh sở là ông chủ thật sự sau lưng mã minh nguyên bỏ ra khoản vốn đầu tư ban đầu là 10 tỷ số tiền ấy tương đương với tài sản tích lũy ba đời nhà họ đường gộp lại người đó có quyền thế ngập trời một câu nói có thể làm đảo lộn cả vùng Giang Bắc nhân vật đẳng cấp như vậy cho dù là cụ đường, đường Việt Quân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói chuyện vài câu một câu ấm áo luộn lượt là như đường khá tất nhiên không chọc vào nổi bố của mày thật sự là anh sợ Đường khá thấp giọng hỏi lại, khẽ cào mày, anh sở là nhân vật hào kiệt xuất chúng con trai của ông ấy sao có thể là một tên vô dụng như Hạ Hà được. Hạ Hà sợ đến mức không thốt lên lời, nhưng lục Mai Đình ở bên cạnh lại hăng hái gạo lên. Chuyện này còn ra được à? Anh Hà đã đích thân thừa nhận, nếu không thể gọi điện cho anh sở chứng minh thân phận đi. Cô ta nhìn ra sự kiêng rè của đường khá, cáo mượn oai hùm, kiêu ngạo lên mặt. Anh Đường, tôi khuyên anh nên khiêm tốn một chút, cảo cáo thêm phiền phức cho gia tộc đó. Anh Hà, mau gọi điện cho bác sở, nói cho ông ấy biết, cầu ấm nhà giàu ở Giang Lăng ức hiếp chúng ta như thế nào, để ông ấy thay chúng ta xả giận. Lục Mai Đình vô cùng kích động, vẻ mặt kêu căng, cô ta dường như đã nhìn thấy được cảnh tượng, ông sở quyền lực trong lời đồn, thể hiện oai phong, hôn hăng dẫm đạp nhà họ đường dưới chân. Sau mặt đường Kha u ám khó coi, tâm trạng trầm xuống. Giang giang, giang Đúng lúc này một hồi chuông điện thoại bất ngờ vàng lên chỉ thấy sở phàm đứng giữa đàm đông bình tĩnh nhấn nút nghe Anh sở tôi là mã minh nguyên Là thế này, khoản vốn đầu tư ban đầu của tập đoàn Phạm Vân đã có hiệu quả thu lợi không tồi phần trăm lợi nhuận đã được chuyển vào thẻ của anh anh nhớ kiểm tra nhé Biết rồi, sở phàm hời hợt đáp rồi cúp máy một hòn đá khuấy động mặt hồ yên ả Mã Mề Nguyên, tập đoàn Phạm Vân, anh Sở. Mấy người có mặt, rất nhanh nắm bắt được điểm mấu chốt của cuộc điện thoại. Lục Mai Đình hoàng sợ như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên. Anh... anh là anh Sở. Hạ Hà vô cùng sừng sốt, cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới như đào lộn. Đường Kha loạn trọng suýt ngã nhào, ngây ngần cả người. Sở Phạm hờ hững nói... tôi không phải bố cậu sao ngay cả bố mình mà cũng không nhận ra mặt hạ hà đỏ bừng vô cùng lúng túng xấu hổ chỉ mong tìm được khe nứt nào chui xuống luôn lục mai đỉnh lại càng thêm choang váng cô ta lầm bầm một mình không không thể nào tuyệt đối không thể anh sợ là bố anh hả sao lại là anh được sợ phàm chẳng qua chỉ là một tên khố rạch ao ôm không tiền không quyền là kẻ thấp hèn bị cô ta trà đạp dưới chân mà thôi sao có thể so với anh sở hồ mưa gọi gió vô cùng quyền lực được chứ Lục Mai Đình chỉ vào sở phàm rồi quát tháo là giả anh tìm người giả là mã mình nguyên gọi đệ đến để lừa gạt chúng tôi anh lừa không được đâu Vân Mộc Văn cười nhạo bộ não chập mạch của cô ta sở phàm phí công làm trò chỉ để lừa bọn họ có ý nghĩa gì sao Đường khá không nhịn được, mắng một tiếng ngu xuẩn, loại thượng đẳng như Lục Mai Đình mà cũng có cơ hội gia nhập giới thượng liều, giọng nói mã mình nguyên của Hội Thương mại Tứ Hải mà chẳng lẽ cậu ta lại không nhận ra được sao? Tinh! Đúng lúc này, điện thoại của sở phàm vang lên một thông báo. Quý khách kính mến, vào ngày 2 tháng 11, số tài khoản đuổi 9933 của quý khách nhận được 300 triệu tệ. Lục Mai Đình hoàn toàn chết lặng, là người suy sụp như quả bóng bị xì hơi. 300 triệu đó thật sự chuyển sang cho anh ta, nếu là diễn trò cũng đâu cần lấy 300 triệu ra để diễn chứ. Anh anh thật sự là anh sở. Hạ Hà đã kinh ngạc đến không biết nói gì hơn, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ và khó tin. Đám bạn cùng lớp cũng sững sờ, chấn động, kinh hoàng, hoàn toàn không dám tin. Anh sở Hồ mưa gọi gió nổi tiếng khắp Giang lăng. lại là Sở Phàm ngay trước mặt, Sở Phàm hờ hững liếc xéo Hạ Hà lạnh lùng nói: "Con trai ngoan, gặp bố rồi còn không quỳ xuống cháo dầm hai chân Hạ Hà mềm nhũn, vô thức quỳ xuống, Lục Mai Đình cũng ngồi sụp trên mặt đất, sợ hãi đến mức run rẩy không dám hò hề. Một mớ sự việc hỗn độn đã kết thúc nhiều vậy, đương nhiên Sở Phàm không xem hai kẻ tôm tép như Hạ Hà và Lục Mai Đình ra gì. Hơn nữa anh còn bỗng dừng nhặt được một đứa con trai. Nhưng đường Kha lại vô cùng tức giận. Nếu không nhờ sở phàm có mặt ở đây, thì cậu ta suýt chút nữa đã bị tên khốn hạ hà này chơi xỏ Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì mặt mũi của cậu chủ nhà họ đường biết cất vào đâu. Khi đó, cậu ta đã cho người đánh hạ hà và lục mai đình một trận, khiến mặt mũi hai người bầm dập, toàn thân thâm tím, đồng thời ra lệnh bắt cả hai quý trước cửa quan ba, vừa dập đầu vừa hô ta mọi người ngồi đây đều là bố của tôi không đủ 100 lần thì không được phép rời đi mẹ kiếp chẳng phải thích ra ngoài nhận bố lắm sao lần này cho hai người nhận đủ sở phàm bật cười đồng thời cũng không khỏi không phục thủ đoạn của đường kha không hổ là cậu ấm tàn nhẫn nhất giang lăng thủ đoạn xử lý người khác cũng đủ tàn ác anh, anh sở mời dùng trà. xử lý xong mọi chuyện Đường Kha đặc biệt mời Sở phàm và Vân Mộc Văn đến phòng làm việc của mình cung kính do một tách trả nóng lo lắng thấp thỏm không yên hiện giờ trong lòng cậu ta vô cùng không phục và kính trọng Sở phàm, vốn tưởng rằng nhân vật hồ mưa gọi gió vô cùng quyền lực của Giang Lăng cho dù không phải một ông cụ đáng kính như ông nội cậu ta đường Việt Quân thì cũng phải là một người đàn ông trông niên hơn 40 tuổi thành thục lão luyện nhưng thật không ngờ lại là Sở phàm. một thanh niên trạc tuổi mình, mới hơn 20. Có được thành tích kinh thiên động địa như vậy, vị thế quyền lực của anh không đo đếm được. Đến lúc này, cậu ta cuối cùng cũng hiểu vì sao đường Việt Quân lại 5 lần 7 lượt cảnh cáo cậu ta tuyệt đối không được chọc giận sở phàm. Thực lực của người này quá khủng khiếp, không chọc vào nổi. Sở phàm nhấp một ngụm trà, lương nhìn đường khá đang đứng ngồi không yên, rồi nói Hôm nay cảm ơn cậu Đường đã giúp chúng tôi đòi lại công bằng. Đường Kha nào dám cởi công, vội xua tay. Không, không, là tôi quản lý cấp dưới không tốt, khiến anh sợ mất hứng, là tôi đang chết. Cậu ta vừa nói vừa kính cẩn, ân cần rót trà cho sợ phàm. Chỉ có điều, một cánh tay còn bó thạch cao, nên trông thật khôi hài. Vân Mộc Phan không nhịn nổi cười, tò mò, ngỡ mộ, còn cả kinh ngạc nhìn sở phàm. Người đàn ông này có năng lực mạnh mẽ đến thế sao Có thể khiến cho cậu chủ nhà họ đường Khom lưng nịnh nọt Sở phàm lích xéo đường khá rồi hỏi Tay phải của cậu vẫn chưa lành à Đường Khái nhếch miệng nói Sắp sắp quen rồi Hôm đó là tôi không hiểu chuyện Đắc tội với anh sở Cái tay gãy này xem như là một bài học Sở Phạm khẽ gật đầu Tiếp đó vỗ mấy cái lên cánh tay bị gãy của cậu ta vặn một cái đường khá hét lên một tiếng thảm thiết sau đó kinh ngạc thử xoay tay với vẻ mặt vui mừng tay của tôi tay của tôi có thể cử động rồi cậu ta lập tức cúi gập người thề thốt tỏ lòng trung thành với sở phàm anh sở sau này đường kha tôi làm trâu làm ngựa cho anh chỉ cần anh nói một câu núi đau biển lửa tôi cũng không từ chối tôi không cần cậu làm gì cho tôi cả sở phàm uống một ngụm trà nhàn nhã nói Đánh gãy tay cậu Chẳng qua là muốn cậu ghi nhớ thật kỹ Giờ cậu đã biết sai Thì tôi chữa lành tay cho cậu Hai chúng ta coi như hết nợ Nhưng sau này nếu để tôi phát hiện Cậu ước hiếp người khác Hoành hành ngang ngược Thì đừng trách tôi không nể tình nghĩa cũ Đánh gãy thêm lần nữa Mà không đơn giản chỉ là một cánh tay thôi đâu Đường khá cảm thấy ớn lạnh Sau lưng toát mồ hôi hột Tôi hiểu, tôi hiểu rồi Biết Sở phàm chính là anh Sở có thể hù mưa gọi gió ở Giang Lăng nên cậu ta nào dám bất kính. Ngồi trong phòng làm việc uống trà một lát cũng đã tỉnh rượu. Sở phàm không nán lại thêm nữa mà đưa Vân Mộc Văn rời khỏi quán bar. Bên ngoài quán bar, bạn cùng lớp của Vân Mộc Văn đã đứng hứng gió lạnh hơn một tiếng đồng hồ. thấy Vân Mộc Văn và Sở phàm bước ra ngoài tất cả đều thi nhau lao đến vây quanh cô với vẻ mặt nệnh nọt. Biết Sở Phạm là anh Sở thần thông quảng đại kia, bọn họ đương nhiên muốn tạo dựng quan hệ, mong cô ấy có thể tranh thủ nói mấy lời hay ý đẹp về họ trước mặt Sở Phạm, để họ có thể có một công việc và tương lai đáng mơ ước. Sau sự việc tối nay, Vân Mộc Phần đã nhìn thấu bản chất của đám bạn cùng lớp này. Tình cảm bạn bè cũng đã cạn kiệt. Cô ấy mặc kệ tất cả, bỏ đi mà không thèm để ý đến ai. Anh rể, anh rẻ anh đi chậm thôi, chờ em với đường phố muôn ngàn ánh đèn xe cộ tấp nập, phân mộc vàng đi giày cao gót, chạy bước nhỏ đuổi theo sở phàm, hai mắt cô ấy mở to, tựa như một đứa nhóc đang tò mò, hỏi anh rể, chuyện về anh sở, sao anh không nói với em chứ anh rể, anh quá đỉnh quá đẹp trai luôn, tập đoàn phàm vấn thật sự là do anh sáng lập sao ôi, 10 tỷ tiền đầu tư, Rốt cuộc anh đang định làm gì vậy không phải là, không phải là định chuẩn bị một món quà bất ngờ chứ? Có phần của em không?" Ánh mắt Vân Mộc Phận lấp lánh như ngôi sao, vô cùng phấn khích, Sở Phạm vỗ đầu cô, mỉm cười nói. "Tập đoàn Phạm Vân đúng là món quà bất ngờ, nhưng không hề liên quan gì đến em cả, đó là dành cho chị của em. Em đó, mau từ bỏ ý nghĩ đó đi, nhanh chóng tìm một người bạn trai đáng tin cậy rồi kết hôn đi." Vân Mộc Phận tức giận dậm chân, hai má phồng lên, <cười> anh rẻ xấu xa. Này, anh đừng hòng thoát khỏi em, cả đời này em sẽ bám chặt lấy anh, sau này ở nhà của anh, ăn của anh, uống của anh, dùng đồ của anh. He <cười> he. Vân Mộc Văn chạy đến, ôm lấy cánh tay Sở Phàm đùng đưa, bóng hai người dưới ánh đèn đường kéo dài. Vân Mộc Văn, em không biết xấu hổ hả? Em còn cần thể diện nữa hay không? Cần thể diện làm gì, có ăn được đâu. He <cười> he, anh rẻ Em đói rồi, muốn ăn đùi cả Không có tiền, kệ em. Vậy em đi cấp đồ ăn vặt của con gái anh. Hư! Trên đường trở về biệt thự hai Đường, sở phàm và Vân Mộc Phần cãi cọ ở Mỹ không dứt Đan đan đã mệt nhòi sau một ngày học múa, hiện đang nằm ngủ khỏi trên ghế sofa, tay còn lưu luyến, nằm lên máy tính bảng đang chiếu phim hoạt hình gấu Bonnie. Phim hay lắm sao, mà đến ngủ cũng không chịu rời thế này. Sở phàm khẽ cười, cất đồ chơi trên ghế đi rồi bế con về phòng anh về rồi à trong phòng Vân Mộc Thành vừa rửa mặt xong đang xử lý tài liệu trong công ty với chiếc áo choảng tắm màu trắng trên người ừ sợ phàm gật đầu thả đan đan lên giường của bé cô bé chuồn chiếc mũi nhỏ lại rồi thoải mái trở mình hoàn toàn không nhận ra mình đã bị đưa đi nơi khác con bé học múa cả ngày mệt lử rồi sở phàm vừa đắp chắn vừa xoa bóp đôi chân nhỏ của con gái yêu trên mặt đầy vẻ xót xa Em xem sau này có thể giảm bớt giờ học thêm và ngoại khóa được không tuổi thơ của con trẻ nên vô tư hồn nhiên con bé mệt lạ rồi này Không được Vân Mộc Thành kiên quyết gạt đi quẩy quẩy đưa tay lên xoa mắt áp lực cạnh tranh bây giờ quá lớn không rèn luyện từ nhỏ thì sau này làm sao có thói quen tốt được nhỏ không cố gắng Lớn hối hận không kịp Tôi không muốn, đàn đan sau này Phải làm lụng vất vả để sống qua ngày như tôi Sở Phạm bỗng không biết Phải làm thế nào Anh biết, Vân Mộc Thành kỳ vọng Con gái sau này thành đạt Tất cả đều là muốn tốt cho đàn đan Nhưng khi thấy con gái mệt nhọc như vậy Trong lòng anh sao có thể thoải mái Em cũng đừng vất vả như vậy Đã tàn cả mà còn phải làm việc Công ty đâu chưa có một mình em Sở phàm vừa nói vừa đi lấy laptop và văn kiện Trong tay Vân Mộc Thành Đoạn anh đưa tay lên xoa bóp bà vai Và gáy cho cô Nói với chút bất mãn Tôi vừa chăm em được một chút thôi Mà cổ với thắt lưng lại có vấn đề rồi Em có còn muốn khỏe lên không Hết cách Đã làm tổng giám đốc cũng phải có thành tích chứ Bằng không làm sao khiến người ta nể được Vân Mộc Thành đáp Sở Phạm lắc đầu Biết vậy Tôi đã không giúp em ngồi vào vị trí này Đợi đó tôi đi lấy đồ châm cứu Và xông hương cho em Vân Mộc Thành tuy le lưỡi Nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào Trước cảm giác được cưng chiều này Mấy mấy phút sau Sở phà mang thảo dược xông hương Và dụng cụ châm cứu đến Anh mỉm cười gõ vài cái vỏ cửa Rồi hắng rộng Thưa quý cô Dịch vụ đặc biệt mà cô yêu cầu đã đến Vân Mộc Thành phỉ cười Hích mặt xua tay Anh già quá đổi người khác cho tôi gọi hết mấy cậu trai trẻ chỗ các anh đến đây. Ồ thế thì có hơi khó, sở phàm làm ra vẻ khó xử. bà nãy có một quý bà giàu có tiên vân mộc thành đã bao chọn mấy cậu trai trẻ rồi. hay là cô đi thương lượng với bà ấy vậy? vân mộc thành phòng má giờ phút nhào về phía sở phàm. anh mới là bà, cả nhà anh đều là bà. tiếng cười đùa vui vẻ vang lên giữa mùi hương tan mát. sau một hồi đùa dỡn, vân mộc thành đã thoải mái nằm sấp trên giường. gối đầu lên cánh tay. Áo cô được vén lên để lộ vòng eo trắng trảo mềm mại cùng đường cầm chữ S hoàn hảo yêu điệu, trông đến là câu lòng người. Trong căn phòng thoang thoảng mùi thảo dược, cô để sở phàm đặt tay lên eo mình rồi bắt đầu xoa bóp. Ban đầu, Vân Mộc Thành còn ngưỡng ngùng, tiêm đập thình thịch trước hành vi thân mật này. Nhưng sau vài lần được anh massage cho, cơ thể cô đã thả lỏng, hơn nữa còn cảm thấy thoải mái. Bây giờ, cô đã hoàn toàn quen thuộc với tay nghề massage của sở phàm thậm chí vài ngày không làm thôi cũng sẽ thấy bứt rứt trong người ngạt nỗi lần nào tên khố này cũng thỉnh thoảng chạm vào chỗ nhạy cảm khiến cô đỏ mặt tìa tai không biết anh ta chỉ vô tình hay là đang cố ý giảm sữa cô nữa nửa tiếng sau vân mộc thanh nằm nhòi với cơ thể mướt mồ hôi trông như bị vắt cạn toàn bộ sức lực phô đã thật Mỗi lần được anh làm cho đều thoải mái như lột xác vậy Sở Phạm cười đến là sâu xa Chúng ta từng làm rồi à Sao tôi không nhớ Vân Mộc Thành bỗng nhận ra Câu nói của mình mờ ám đến thế nào Vội đỏ mặt ném một cái gối qua Rồi xé lên Đồ liêu manh Ý tôi, ý tôi là mát xa Sở Phạm cất giọng cười Nhìn cơ thể hấp dẫn trước mặt Mà trái tim rung động không thôi Tự hỏi khi nào mới có thể hoàn toàn chinh phục cô em đang chịu quá nhiều áp lực nên bớt chút thời gian thư giãn như du lịch chẳng hạn cũng thay đổi tâm trạng luôn vân mộc thăng chống cằm nói với vẻ hoài niệm cũng phải lâu rồi tôi chưa đi du lịch nhưng mà đi đâu bây giờ vào lúc cô còn đang do dự một giọng nói giòn tan bỗng vang lên bên cạnh hay là mình đi dự trại đông đi mẹ vân mộc thăng hoàng hồn đàn không biết đã tình giấc từ khi nào vừa tùm tìm cười vừa rút vào lòng cô con, con dậy từ khi nào vậy cô hốt hoàng hỏi hoàn toàn không muốn con bé tinh danh này nhìn thấy cảnh thân mật giữa cô và sở Phạm. đàn chỉ đưa tay lên che mặt lắc đầu nguội nguội đàn mới dậy thôi ạ đàn đàn thấy gì hết, hồng nghe gì hết sở phàm bật cười sang sàng vân màu thanh lại đỏ hết cả mặt cái con bé dấu đầu lòi đuôi này Đan Đan à, trại đồng là do trường mầm non tổ chức sao? Sở phàm ôm con, hỏi với vẻ hứng thú. Đan Đan gật đầu thật mạnh, trong mắt là hy vọng và mong đợi. Dạ, năm nào các thầy cô cũng đều tụi con đi chơi hết, các bạn đều đưa bố mẹ đến. Nhưng mà trước kia bố không về, mẹ bận đi làm nên Đan Đan chưa từng tham gia. Mẹ ơi, năm nay Đan Đan không cần quà sinh nhật đâu, bố mẹ đi chơi với con có được không? Các bạn khác... đều có bố mẹ đi theo giọng cô bé càng lúc càng nhỏ gương mặt cũng cúi gằm. Vân Mộc Thành không khỏi xót xa sợ phàm cũng tự trách vô cùng anh nhoèn miệng cười hứa với con được lần này chúng ta cùng nhau tham gia bố sẽ chơi cùng đến khi Đan Đan thấy đủ mới thôi thật không ạ? Đan Đan mừng rỡ. mẹ cũng đi chưa ạ? trong lòng Vân Mộc Thành ấm áp rào rạt, bèn gật đầu bố mẹ sẽ đi cùng con Wow, đàn đàn yêu bố mẹ nhất. Cô bé hớn hở ôm chầm lấy sở phàm mà thơm tới thơm lùi. Sở phàm cũng vui lây. Gia đình đoàn tụ vừa là cơ hội hiếm có để bồi dưỡng tình cảm, vừa là mơ ước trong lòng anh. Nhìn hai cô gái của đời mình thân thiết ôm hôn nhau đầy hạnh phúc. Đấy lòng anh cũng được lấp đầy bởi sự thỏa mãn. Đây mới là cuộc sống. Đây mới là niềm vui của bố. Nếu có thể đuổi con sâu ăn bám Vân Mộc phan đi thì càng tốt. Hát Trong căn phòng trên lầu 2, Vân Mộc Văn hát hơi cả đêm ròng, thùng rác bị cối vứt đầy khăn giấy, mỗi cối đỏ bừng, khó chịu sắp phát khóc, cối bực tức vò đầu. "A, rốt cuộc là tên chết bẩm nào dám nói xấu sau lưng bổn tiểu thư xinh đẹp, bà nhất định sẽ không tha cho mi." Vừa rồi, lựa truyện đã gửi đến các bạn, tập 32 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại.